Vừa né được một chiêu của hồng thất công, vô song không cần nhìn cũng biết việc gì xảy ra. Cổ tay khẽ xoay, chân vụ kiếm lại chém ra. Như đã nói, tịch tà kiếm pháp không có nhiều chiêu thức, nhưng mà nó thật tâm cũng không cần quá nhiều chiêu thức. Bên trong tịch tà kiếm có một chiêu không được gọi tên, nó gọi là chém thường. Chém thường rất đơn giản, chỉ là xuất kiếm ra chém mà thôi hay nói đúng hơn chỉ cần là người luyện tịch tà kiếm pháp. Căn bản không cần chiêu thức Chỉ cần xuất kiếm đã được coi là chiêu thức Lâm Bình Chi ở bên trong tiếu ngạo giang hồ Trở nên cực kỳ đáng sợ Cũng nhờ vào thứ này Mỗi kiếm xuất ra đều nhanh đến cực độ Kiếm vừa xuất kiếm mang đã đến trước người đối phương Đánh sợ vô cùng Vô song tay nắm chân vụ kiếm Kiếm xuất liên tục về phía trước mặt mình Cùng lúc đó hồng thất công cũng đến Tay của hắn từ bao giờ đã nắm lấy đả cầu bổng Từng bổng đánh về phía vô song Bí chữ khiêu, bổng khiêu lạt khuyển, phản khiêu cầu thân, đảo loạn cầu hoa, khiêu bắt cầu trảo bí chữ khiêu, tác dụng duy nhất là khóa chặt vô song, từng bổng đánh tới gần như ép cho vô song không chuyển thân nổi. Bí chữ phong, áp biển cầu bối, ác cầu lan lộ, khuyển nha giao thác, mẫu cầu hổ xô, bí chữ phong, bổng nhanh như gió uy mãnh vô cùng hơn nữa cũng cực kỳ trực tiếp. Từng bổng đập xuống mang lực thiên cân, trực tiếp dùng lực phá tốc độ, dùng đả cầu bổng pháp khóa chết tịch tà kiếm phủ. Tịch tà kiếm nếu xuất kiếm bản thân đả cầu bổng pháp muốn đỡ cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao tốc độ của tịch tà kiếm sẽ không để chủ nhân đả cầu bổng pháp hoàn thành liên chiêu, hoàn thành một loại bí chữ của chính mình. Đả cầu bổng pháp cũng như vậy. Nó vốn nổi tiếng nhất ở điểm tứ lượng bạt thiên cân nhưng điểm mạnh nhất của đà cậu bổng lại là áp chế người khác, liên tục đánh cận chiến. Gần giống như nhút cúi đánh chó vậy, khiến con chó kia chỉ có thể đau đớn chịu khổ, không thể chui ra. Đà cậu bổng pháp thực sự rất thô tục, mỗi chiêu mỗi thức đều ví đối thủ với chó. Bất quá nó thực sự không hề tầm thường. Đê, cậu bổng lúc này quả thật đã khóa được tịch tà kiếm. Vô song đến xuất kiếm cũng không thể, hắn chỉ có thể chịu khổ vung kiếm ra đỡ mà thôi. Thấy vô song càng ngày càng bị áp chế, chiến ý hồng thất công trở nên ngày càng cao, ông lại một lần nữa xoay gậy mà gầm lên. Bí chữ phách Chữ phách là bí chữ mạnh nhất của đà cầu bổng pháp. Một chiêu này vừa có thể công kích đơn mục tiêu nhưng cũng có thể quần công. Một chiêu uy lực không thể đỡ. bổng đà cầu thủ cùng hạng cản cầu Phong cẩu rào hầu, Lạc thủy đả cẩu, Thiên hạ vô cẩu. Đến chiêu Thiên hạ vô cẩu, bản thân Vô Song đã gần như không có cách nào đỡ được nữa. Hắn có thể cảm giác bước bước khó đi, sau đó Hồng Thất Công liền nhảy lên, hai tay nắm lấy đả cẩu bổng mà đập xuống. Thiên hạ vô cẩu. Tưởng như Vô Song không có cách nào đỡ được bởi hắn rõ ràng cũng không thể né tránh, nhưng thân thể Vô Song bắt đầu chuyển động. Tịch Tà kiếm pháp, Tịch Tà thân pháp. Lâm Bình Chi sau khi tự cung có thể ngay lập tức báo thù cho cha mẹ cũng vì tịch tà thân pháp. Tịch tà thân pháp khác xa quỷ hoa thân pháp, nó không thể di chuyển nhanh như quỷ hoa, không thể có tốc độ nhanh như quỷ hoa nhưng thắng ở quỷ mị, thân pháp thậm chí không thuộc về con người, trong phạm vi hẹp thân pháp của tịch tà gần như là vô địch. Tịch tà thân pháp không dùng để chạy trốn, không dùng để chiến đấu mà là để giết địch. Chỉ thấy hai chân vô song vẫn trôn trên mặt đất nhưng cả thân thể hắn xoay ngược lại, mượn lực xoắn mà cũng nhảy lên bầu trời. Người nhảy lên vốn không có điểm tựa, lại gặp phải hồng thất công từ trên đánh xuống. Đây vốn là tử lộ nhưng mà ngay trên bầu trời, cả người vô song biến thành tàn ảnh mà lướt ngang đi. Trong ánh mắt không thể tin tưởng nổi của hồng thất công, vô song lướt ngang sang bên cạnh hắn, một kiếm chém tới. Hoa khai kiến Phật Đây là tuyệt sát kiếm của tịch tà kiếm Pháp, kiếm này chỉ có một mục đích, kiếm mở ra liền tiễn ngươi về Tây Thiên Cực Lạc, đi gặp Phật Tổ Như Lai. Hồng Thất Công chỉ cảm thấy cả người lạnh run, ông lúc này căn bản không tránh nổi kiếm thế của vô song, hơn nữa một kiếm này rất nhẹ nhàng, căn bản không có một chút uy lực, toàn bộ vẻ đẹp của nó, toàn bộ sự đáng sợ của nó đều dồn nén lại. Đến khi chạm vào đối phương thì như bông hoa nở rộ, nhất kiếm tuyệt sát. Một lần nữa, máu bắn tới. Hồng Thất công ngã trên mặt đất, lão đảo lùi lại, ánh mắt khó tin nhìn về phía Vô Song, một tay lại sờ lên cổ mình. Đầu ông ta vẫn đặt trên cổ bất quá cổ họng có một vết rách nhỏ trên Hồng Thất công hoàn toàn không nghi ngờ gì, nếu Vô Song thật sự động sát tâm, ông ta hiện nay đã đầu lìa khỏi cổ. Ánh mắt phức tạp mà nhìn vô song, hồng thất công trong phút chốc bỗng như giả thêm 10 tuổi. Giang Sơn đời nào cũng có thiên tài, lão khiếu hoa ta thua rồi, tiểu hiệu kiếm pháp thông thần, bội phục bội phục. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com, Chương 214 Đào Hoa Đào 1 Bắc cái thật ra sẽ không dễ thua như vậy nhưng mà đây là một dạng cố chấp. Cố chấp của cả bác cái lẫn vô song. Bác cái có tự tin vào đà cẩu bồng của mình còn vô song lại tự tin với tịch tà kiếm phủ. Nói Bắc cái thua có lẽ là đà cẩu bồng vẫn là yếu hơn tịch tà kiếm phủ. Vô song thật sự không có ý dìm đà cẩu bồng. Trong mắt hắn thì đà cẩu bồng thật sự còn thấy thích hợp hơn hàng long nhưng mà đà cẩu bồng quả thực bị tịch tà kiếm phủ áp chế. Đà cẩu bồng mạnh nhất ở chiêu thức. Ở liên chiêu chứ không phải là nội lực người dùng trong khi tịch tà lại thuần tốc độ. Dùng tốc độ nhanh tuyệt luân trực tiếp phá chiêu thức của đà cậu bổng Chỉ bằng vào đà cậu bổng quả thực khó mà thủ thắng tịch tà kiếm pháp. Vô song thấy bác cái nhận thua. Quả thực còn thấy chưa đã. Hắn lúc này còn có xúc động muốn đấu tiếp cùng bác cái. Muốn thử xem thiên sơn lục dương trưởng có thể so sánh với hàng long hay không. Đáng tiếc hắn cũng không biết mở miệng thế nào. Lần này kiểm tra qua chiến lực của mình, vô song vẫn là tương đối hài lòng. Nếu muốn kiểm tra toàn bộ thực lực của hắn chỉ sợ phải nổ ra một trận sinh tử chiến đối với bác cái. Đây là thứ mà hắn không muốn. Tương lai có thể bắc cái sẽ chết trong tay hắn nhưng không phải là bây giờ. bắc cái lúc này còn có thể cho vô song nổi lên tác dụng. Hắn sau khi đánh bại bắc cái sẽ không cúi đầu xưng vãn bối gì đó. Hắn không cảm thấy bác cái có thể làm tiền bối của mình. Tính cách của vô song vốn không đi liền với hai chữ lệ phép. Năm xưa đến cả dâu vô hà tử hắn còn dám nhổ xuống. Bác cái còn chưa là gì. Lão khất cái. Có chơi có chịu. Ngươi đã chịu thua vậy có nhận phạt không? Nhận phạt. Ở đây dĩ nhiên là việc vô song yêu cầu bác cái làm. Bác cái hít vào một hơi lãnh khí sau đó vẫn gật đầu bắc cái nổi danh đại hiệp cũng chưa đến mức nói không giữ lời. Lão Phu thua là tài không bằng người. Lão Phu có chơi có chịu chỉ là nếu việc ngươi yêu cầu trái với lương tâm của Lão Phu. Lão Phu tuyệt đối không làm. Vô song bật cười. Hắn trực tiếp tiến lên, nói nhỏ vào tay bắc cái. Bác cái sau đó mở to mắt mà nhìn vô song, rồi dần dần gật đầu. Ông ta cũng rất nhanh rời đi, đến cả việc nhắn Hoàng Dung trở về đào hoa đảo cũng không làm. Bắc Cái thật sự không có mặt mũi nào ở lại chỗ này. Vô Song lớn thêm 20 tuổi thì không sao nhưng hiện tại Vô Song vẫn cứ là một mao đầu tiểu tử, Thua trong tay Vô Song quả thực không biết giấu mặt vào đâu. Hoàng Dung mãi cho đến khi nhìn thấy Bắc Cái rời đi, nàng mới chậm rãi tiến về phía Vô Song, lông mày hơi nhíu lại. Vô Song ca ca, ca nói gì với Bắc Cái tiền bối vậy? Vô Song nghe Dung Nhi hỏi liền cười lớn, tay đưa ra ôm nàng vào lòng. Ha ha, thiên hạ nói cái bang là thiên hạ đệ nhất bang, bang chúng cái bang trải rộng khắp thiên hạ, ta liền muốn nhờ ông ta tuyên truyền, mang việc Hoàng Dung là nữ nhân của vô song cho khắp thiên hạ biết. Hoàng Dung ngỡ ngàng một chút, sắc mặt lại đỏ lên rồi nhẹ béo bên hông của vô song, sắc mặt cười đến ngọt ngào, có tiền có thể sai khiến thần Phật, đoàn người của vô song cũng không mất quá nhiều thời gian liền thuê được một đại thuyền lớn, thẳng tiến đào hoa đảo. Thuyền này vốn là tàu chở hàng đi đến vùng Duyên Hải nhưng không rõ mấy nhà đầu Mai, Lan, Cúc, Trúc làm cái gì có thể thuê xuống được đại thuyền này. Thuyền sức chứa ít nhất cũng đến 200 người hơn nữa đây còn là thuyền tầng. Cả con thuyền tổng cộng có đến 3 tầng thoạt nhìn cũng không khác gì khách sạn trên biển cả. Sau khi thuê được đại thuyền, nhóm người vô song cũng không dừng lại mà thẳng tiến đào hoa đảo. Vô song sẽ không quan tâm những việc tiếp theo. Việc của hắn là ở trên lầu cao nhất ngắm nhìn cảnh biển, cùng Dung Nhi phiên vân phúc vũ mà thôi. Về phần con tàu có thể đi đến đào hoa đảo hay không hắn nghĩ cũng không cần nghĩ. Đầu tiên địa chỉ của đào hoa đảo đã được Hoàng Dung ghi lại thật kỹ, sẽ không lạc đường. Thứ hai thuyền trưởng cùng một số thuyền viên đều cực kỳ có kinh nghiệm đi biển. Bọn họ hoàn toàn là nhân vật cấp đại sư trên biển, kinh nghiệm cùng khả năng phản... điều cực cao, mai kiếm thậm chí phải dùng trăm lượng hoàng kim mới có thể toàn bộ thuê xuống đoàn đội này. Thứ ba, theo thuyền trưởng nói khoảng thời gian tiếp theo trời quang mây tạnh sẽ không có bão ập tới. Vô Song không giỏi nhìn thiên tượng vì vậy hắn cũng trực tiếp chấp nhận câu nói của thuyền trưởng sẽ không hoài nghi. Cuối cùng, ngoại trừ thuyền viên thì trên thuyền còn có thuộc hạ của Vô Song. Toàn bộ yếu nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ, đội ngũ này trên biển căn bản không ngại bất cứ đoàn hải tặc nào. Từ bốn yếu tố này, vô song có thể kê cao gối mà ngủ. Trong phòng, trên chiếc giường mềm, vô song nằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ngực hắn không ai khác là Hoàng Dung. Dung Nhi lúc này đang dùng mấy đầu ngón tay nhẹ vuốt ve phần ngực của vô song, trên khuôn mặt của nàng vẫn còn hàm xuân. Vô Song một tay luồn ra sau nhẹ xoa phần lưng mềm của nàng, ánh mắt hứng thú nhìn Hoàng Dung, Dung Nhi, Muội đã luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh tuy nhiên thời gian quá ngắn, nội lực cũng chưa cao thâm, có muốn hay không ta dạy cho muội một môn võ kỹ, hơn nữa đảm bảo rất hợp với muội. Trong lòng ngực của Vô Song, Hoàng Dung hơi ngước đầu lên, nàng từ trước đến nay chưa từng thích võ công. Trong mắt nàng võ công chỉ cần đủ phòng thân là được Nhưng mà nếu nam nhân của mình muốn Nàng liền vẫn sẽ đồng ý Hoàng Dung thực sự rất chuyên tâm tu luyện Ngọc nữ tâm kinh thậm chí đã bắt đầu có thành tựu Làn da của nàng vốn trắng Hiện tại lại càng trở nên giống như bạch ngọc Lại càng mềm mại Ngọc nữ tâm kinh còn giúp Hoàng Dung Luôn cảm thấy cơ thể trong trạng thái điều hòa dễ chịu Thời tiết bên ngoài cho dù là nóng Là lạnh nàng vẫn không có quá nhiều cảm giác khó khăn, đặc biệt khi làm chuyện giường chiếu thường thường vẫn là thần thanh khí sảng. Ngọc nữ tâm kinh chưa hẳn đã là nội công hàng đầu thiên hạ nhưng tuyệt đối thích hợp dành cho nữ nhân, khả năng dưỡng da, dưỡng tâm, dưỡng nhan của nó đều rất tuyệt vời. Vì mấy cái ưu điểm này, cho dù với một người chưa từng thích đầu nhập quá nhiều thời gian vào võ công như Hoàng Dung, nàng cũng cực kỳ chăm chỉ tu luyện. Có nữ nhân nào không thích đẹp. Lúc này ở trên giường, nàng nghe vô song muốn dạy nàng vỏ kỷ. Dù sao vỏ kỷ cũng không giống nội công. Sẽ không có mấy cái công hiệu thần kỳ cay Vì vậy nàng quả thực không quá thích. Nhưng mà nghĩ đến nam nhân của mình vì mình chuẩn bị vỏ kỷ. Nội tâm của nàng toàn bộ đều là ngọt ngào. ân vô song ca ca. Chỉ cần là vỏ kỹ ngươi dạy. Dung Nhi đều muốn. Với Hoàng Dung mà nói. Võ kỳ có cũng được mà không có cũng được Võ kỳ sinh ra là để chiến đấu Điểm này đối với nàng không hợp bút ve thân thể Hoàng Dung Vô song khóe miệng cong lên Nhẹ hôn sống mũi của nàng rồi nói Môn võ kỹ này gọi là đà cầu bổng pháp Ca ca đã tự mình lĩnh giáo Phi thường lợi hại hơn nữa Cũng thích hợp với khí chất của Dung Nhi nhất Dung Nhi của ta cũng không muốn dùng kiếm dùng đau đúng không Quá máu tanh Hoàng dung lần này trợn to mắt mà nhìn vô song, nàng thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm. Vô song dĩ nhiên muốn dạy nàng đả cầu bồng pháp. Đả cầu bồng pháp chính là độc quyền của cái bang, chỉ có bang chủ mới có thể toàn bộ nắm giữ đả cầu bồng pháp. Chỉ có nhân vật cấp đà chủ trở lên mới được dạy cho bài chiêu cơ bản của đả cầu bồng pháp. Môn võ công này căn bản không ngoại truyền. Vinh biết đả cầu bồng pháp, vô song thản nhiên gật đầu ân mới biết hoàng dung khuôn mặt rất đặc sắc vinh học khi nào vô song vẫn thản nhiên vô cùng mà nói lúc so chiêu với bắc cái vừa đánh vừa học hoàng dung hoàng dung thật sự cảm thấy có chút bi ai cho hồng thất công nam nhân của nàng thật sự quá yêu nghiệt rồi dĩ nhiên vừa chiến đấu lại vừa có thể học trộm võ công đối phương vậy nếu vô song nghiêm túc chiến đấu chẳng nhẽ hồng thất công còn bại nhanh nữa Nam nhân của nàng rốt cuộc đã mạnh đến trình độ nào Hoàng Dung trong lòng hiện nay lại bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nho nhỏ Nàng là nữ cường nhân Cái này không ai không công nhận nhưng mà so sánh với vô song Nàng liền không cảm thấy mình cường chỗ nào Nàng có một người cha cực kỳ lợi hại nhưng mà vô song thậm chí còn hơn nàng Hoàng Dung không rõ lắm sau lưng nam nhân của mình rốt cuộc là nhân vật nào nhưng Lý Thu Thủy là sư phụ của hắn, đồng mỗi trực tiếp nhường ra ngôi vị linh thứ cung chủ cho hắn, thậm chí Hoàng Dung còn biết vô song hiện nay là tiêu giao môn chủ kim linh thứ cung chủ kim, nhất phẩm đường chủ nhân, nàng biết đào hoa đảo không hề tầm thường nhưng liệu có thể so được với thế lực của vô song, đáp án dĩ nhiên là không. Hoàng Dung cũng cực kỳ thông minh nhưng mà nàng có thể thông minh hơn vô song, chỉ ít nàng không cảm thấy như vậy, nam nhân của nàng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuổi tác của hắn còn chưa đến 20 nhưng một thân thực lực không hề thua cha nàng bao nhiêu, bằng tuổi này đã có thể đánh bại Bắc cái, có thể tinh thông cầm kỳ thi họa, y lý thậm chí có thể coi là thần y đương thời cũng không quá à. Nam nhân của nàng thậm chí còn yêu nghiệt đến nỗi vừa chiến đấu với bắc cái lại vừa học trộm đả cầu bồng pháp Đây là thiên tư cỡ nào Về dung mạo Cái này Hoàng Dung cũng chỉ có thể thở dài Nàng biết chỉ cần vô song chịu mặc lên nữ trang Chịu giả làm nữ nhân Nàng so không được Nếu dung mạo của Hoàng Dung đạt 9 điểm thì vô song chắc chắn là 10 Càng đáng ghen tỷ là vô song khi giả nữ nhân có một loại khí chất trời sinh Tựa như thiên tiên vậy Cái khí chất này Hoàng Dung không có Đến cả nấu ăn Hoàng Dung từ trước đến nay nàng luôn tự tin vào tay nghề của mình Nhưng mà trước mặt nam nhân này Nàng cũng không dám vỗ ngực dám nói vượt qua hắn Hoàng Dung trong lòng bắt đầu dao động Trong lòng nàng có một cái suy nghĩ mà từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ đến Liệu mình có xứng với hắn không Nam nhân như vậy liệu mình có thể độc chiếm không Vô Song không biết, hắn lúc này đã tiến một bước lớn đến việc khai thông Hoàng Dung. Nam nhân trong thời đại này vốn là năm thê bảy thiếp. Hoàng Dung nàng không thích nam nhân như vậy, nàng cần nam nhân trung thủy với nàng, trước sau như một. Nàng cũng có tự tin có thể xứng với tất cả nam nhân trong thiên hạ, chỉ trừ Vô Song, một mình nàng, chỉ sợ cũng không độc chiếm nổi hắn. Thật ra Hoàng Dung quá mức đề cao Vô Song. Vô song hắn còn chưa đến cái trình độ có thể vừa chiến đấu với bắc cái vừa học đả cậu bổng của hắn. Cái này chỉ khi vô song mạnh hơn bắc cái rất nhiều rất nhiều mới có thể thực hiện nổi. Vô song hắn sở dĩ có thể nhanh chóng nắm giữ đả cậu bổng pháp vốn là rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Thứ nhất tất nhiên là thiên tư của vô song cực kỳ xuất sắc. Cái này không có gì để bàn. Thứ hai vô song nắm giữ tiểu vô tướng công một máy ca phi hàng đầu kim dung. Thứ ba là lý niệm võ học của đà cậu bổng thi triển theo đường lối, tứ lạng bạt thiên cân, bốn lạng bạt ngàn cân, võ công được áp dụng theo tám chữ khẩu quyết, buộc, đập, trói, đâm, khều, dẫn, khóa, xoay. Lý niệm của đà cậu bổng pháp vốn tương đối giống thiên sơn chiết mai thủ, bởi đều muốn tiên hạ thủ vĩ cường, đầu tiên áp chế địch nhân sau đó mới công địch. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ có 3 đường trường pháp và 3 lộ cầm nạ thủ, tuy chỉ có 6 đường nhưng bao hàm tinh nghĩa của phái tiêu giao, trong trường pháp và cầm nạ thủ có ẩn giấu cả kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, thủ pháp các tuyệt chiêu của mọi loại binh khí, biến hóa cực kỳ phức tạp. Từ Thiên Sơn Chiết Mai Thủ lại đối chiếu với từng chiêu từng thức bắc cái sử dụng khi đối phó chính hắn. Vô song dần dần có thể từ một suy ra hai, nắm lấy tinh yếu, cộng hết những nguyên nhân này lại. Ba sáu đường đả cầu bồng pháp hán quả thực có thể nắm giữ. Tất nhiên ba sáu đường đả cầu bồng pháp còn không đủ, đả cầu bồng mạnh ở liên chiêu, mạnh ở tám loại bí chữ. Tám loại bí chữ này vô song còn chưa hiểu thấu, vẫn chưa tính chân chính nắm giữ đả cầu bồng pháp. Quyển hai chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 215, đào Hoa Đảo. Hai lên đến trên biển 5 ngày, rốt cuộc có thể tự đông độ khẩu đi đến đào Hoa Đảo. Một đường trên biển quả thực cực kỳ thoải mái, không khác gì đi du lịch ở hậu thế cả. Vừa có thể ngắm cảnh biển, vừa được ăn hải sản ngon nhất, tươi nhất, vừa cảm nhận gió biển mát mẻ thổi đến lại vừa có mỹ nữ làm bạn, cầu gì hơn? Có một điểm làm vô song cực kỳ bất ngờ trong khoảng thời gian này chính là Hoàng Dung. Dung Nhi của hắn bình thường không nói ra nhưng chỉ cần từ lần trên giả tam pha. Nhìn Dung Nhi đối mặt với Lý Thu Thủy đủ để biết nàng sẽ không chấp nhận cho nữ nhân khác lại gần nam nhân của mình. Vì Dung Nhi, vô song thậm chí, còn chưa gặp mặt một mỹ nhân khác, một niệm từ. Khi ở bên Dung Nhi hắn lại càng khắc chế chính mình sẽ không để nữ nhân thứ hai xuất hiện bên cạnh mình. Hắn thật sự rất yêu thích Hoàng Dung, hắn không muốn nàng không vui, cũng không muốn nàng suy nghĩ nhiều chỉ là mấy hôm nay có chút khác. Dung nhi của hắn mấy ngày nay đặc biệt thoáng, nàng vậy mà cho phép Mai Lan, Cúc, Trúc Hầu hạ vô xong. Hầu hạ thứ này không phải là việc giường chiếu chỉ là sinh hoạt hàng ngày như nha hoàn bình thường mà thôi nhưng đối với người hiểu Hoàng Dung như Vô Song mà nói đây đã là thiên đại biến chuyển phải biết mai Lan Cúc Trúc đi theo Vô Song nhưng đến cả phòng của hắn còn không được bước chân vào nhưng mà hiện tại trừ việc thay quần áo cùng hầu hạ Vô Song tắm ra mấy tiểu nha đầu này vẫn là được làm tròn chức trách nha hoàn Đây là một cái biển đổi nho nhỏ của Hoàng Dung nhưng cũng làm cho vô song cảm thấy như khám phá ra miền đất mới. Thuyền lớn tốc độ dần dần chậm lại bởi đào hoa đảo xa xa đã hiện ra trong mắt đoàn người. Tất nhiên đoàn thuyền sẽ không được hạ neo gần đào hoa đảo. Đông Tà sẽ không cho phép điều này. Vô song không sợ Đông Tà nhưng mà ai bảo ông ta là cha vợ của hắn. Mặt mũi của cha vợ không thể không cho. Cũng may có Hoàng Dung. Nàng quá quen thuộc với vùng hải vực này liền chỉ cho thuyền trưởng một hòn đảo hoang cách đào hoa đảo vài hải lý. Thế là đoàn người vô song liền chia ra. Đầu tiên là nhóm người vô song. Ngoài vô song cùng Hoàng Dung ra thì có bốn nha đầu Mai, Lác, Cúc, Trúc cùng với Diệu Đế. Những người còn lại thì theo Dung Nhi chỉ đường liền một mực ở trên thuyền. Đợi chiến thuyền đi đến hòn đảo hoang kia thì trực tiếp hạ neo. Đám người này liền do ngu trà lĩnh sướng. Sau khi phân đội xong, thuyền nhỏ liền được thả xuống, đoàn người vô song thẳng tiến đào hoa đảo. Đào hoa đảo thực sự rất đẹp, cho dù chưa lên đảo vô song đã cảm nhận được nó cực kỳ bất phàm. Kiếp trước của vô song có người nói Kim Dung lấy hình tượng đất nước Nhật Bản để viết ra đào hoa đảo. Hắn ban đầu còn cảm thấy không tin nhưng khi chân chính nhìn thấy đào hoa đảo thì cũng phải có vài phần gật đầu. Đào hoa đảo hình dạng thật sự của nó là như thế nào? Đập vào mắt vô song là một bờ cát dài sau đó khi thuyền nhỏ cập bến, đặt chân lên đất liền hắn có thể thấy vô biên vô tận cách hoa đảo. Quan trọng nhất ở trung tâm đào hoa đảo có một ngọn núi rất lớn, chân núi thoai thoải, trên đỉnh núi có một công trình kiến trúc, chỉ là quá mức xa xôi vô song cũng khó mà quan sát thấy hết. Đối mặt với đào hoa đảo làm vô song nhớ đến núi Phú Sĩ, Kiếp trước hắn cũng có dịp đi qua nơi này, ngọn núi ở trung tâm của đảo chẳng khác gì núi Phú Sĩ cả. Cứ như toàn bộ núi Phú Sĩ cùng mảnh diện tích dưới chân núi được bê giá biển rồi đặt xuống liền sẽ tạo thành đào hoa đảo vậy. Đoàn người vô song sau khi lên bờ, ngay cả mấy tiểu nha đầu sau lưng cũng không kiềm lòng được. Mai, Lan, Cúc, chúc bốn tiểu nha đầu này quanh năm ở linh thứ cung. Đây mới là lần đầu tiên ra biển cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đào hoa đảo, thấy hoa đào, nữ nhân mà, thiên tính vẫn luôn thích cái đẹp. Nhìn bốn tiểu nha đầu đầy mong ước cùng ngưỡng mộ Hoàng Dung, vô song khẽ mỉm cười vui vẻ. Hoàng Dung cũng vui vẻ, nàng dù sao cũng đã rời nhà quá lâu, chỉ sợ cũng gần một năm, bảo nàng không nhớ nhà, không nhớ phụ thân đương nhiên không đúng lại nghĩ đến việc. Nam nhân của nàng lần này đến đào hoa đảo hỏi cưới nàng, sắc mặt hoàng dung lại khẽ đỏ lên. Ở đây chỉ có diệu đế không có biểu hiện gì, ông âm thầm xuất hiện sau lưng vô song, dùng truyền âm nhập mật mà trao đổi với hắn. Công tử, hoàng tiểu tử làm người chính chính tà tà, không phân thiện ác, công tử vẫn cẩn thận một chút. Hoàng tiểu tử không dễ nói chuyện như kẻ họ hồng kia ngưng lại một chút, diệu đế lại tiếp tục lên tiếng vào đào hoa đảo có trận pháp không biết công tử có cần diệu đế thay người mở đường chăng vô song không đáp chỉ lắc đầu ra hiệu không cần đối với diệu đế nói thật hắn vẫn chưa quen lắm sự cung kính của diệu đế cùng mu trà với mình tất nhiên không quen thì hắn cũng phải cố mà quen tây thi đã để hai người này tới hộ vệ cho hắn thì trừ khi có lệnh mới của tây thi nếu không diệu đế cùng mu trà tuyệt đối không rời đi nhất định coi vô song là chủ thượng mà đối xử Vô song cũng biết đào hoa đảo không dễ vào, đáng tiếc hắn với trận pháp rốt đặc cán mai. Hắn nhớ năm xưa vô hà tử có nói trận pháp trên tử Ngọc Sơn là bắt trước đào hoa đảo mà ra nhưng mà hắn hiện nay nhìn vào rừng hoa đảo kia, căn bản không thấy điểm nào tương tự, vì vậy hắn cũng không muốn tự tiện tiến lên. Đối với vô song hiện nay, trận pháp là thứ có uy hiếp lớn nhất với hắn. Lần này đến gặp cha vợ, ngoại trừ cưới Hoàng Dung cùng đoạt lấy cửu âm chân kinh ra. Nếu có thể vô song cũng muốn học một khóa trận pháp. Nói về trận pháp hành ra trong Kim Dung, có lẽ cũng không mấy người qua được Hoàng Dược Sư. Đoàn người dừng lại, Hoàng Dung thân là chủ nhà tất nhiên sẽ phải vì vô song dẫn đường, nàng sinh ra và lớn lên ở đào hoa đảo tuyệt đối thân thuộc với trận pháp này đến mức không thể thân thuộc hơn. Vô song ca ca, để Dung Nhi đưa ngươi đến gặp phụ thân, vô song nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. Trong mắt hắn có một chú ý Gặp mặt cha vợ Nếu để Dung Nhi đi mở đường có vẻ không thích hợp cho lắm Dung Nhi bỏ nhà ra đi Về một mặt nào đó liền khiến Hoàng Dược Sư phi thường tức giận Nay Dung Nhi vừa về lại dẫn theo nam nhân Sau đó nói đây là trưởng phu tương lai của nàng Hoàng Dược Sư mà cho vô song sắc mặt tốt mới là lạ Thay vì để Hoàng Dung dẫn bọn họ vào Vô song liền muốn để cha vợ tự mình ra đón bọn họ nhẹ kéo tay hoàng dung lại vô song cười cười dung nhi nhạc phụ đại nhân có ở trên đảo không dung nhi nghe hắn nói vậy khuôn mặt lại đỏ lên nếu phụ thân không có trên đảo đoàn thuyền tuyệt đối không dễ cập bến đến vậy phụ thân muội ở đào hoa đảo không chỉ lập nên đào hoa trận mà còn có một cái thạch trận ngoài biển chúng ta không gặp thạch trận ngăn cản vậy tức là phụ thân có nhà vô song trong mắt lại càng xuất hiện hứng thú Nhạc phụ quả thực là kỳ nhân. Nói xong Vô Song liền nhìn về phía Cúc kiếm, "A Cúc, đưa ta cây huyền cầm. Mai, Lan, Cúc, chúc bốn nha đầu này ngoại trừ mang theo kiếm đi theo Vô Song thì mỗi người đều mang theo một vật dụng. Mai kiếm mang theo bút, nghiên mực cùng giấy trắng. Lan kiếm mang theo bàn cờ. Cúc kiếm mang theo đàn huyền cầm cùng sáo ngọc. Chúc kiếm thì lại mang theo dụng cụ chữa bệnh của chính Vô Song." cúc kiếm nghe vô song lên tiếng rất nhanh liền tháo cây đàn huyền cầm trên lưng xuống cẩn thận mở hộp đàn cẩn thận tháo lớp vải nhung sau đó dùng hai tay cung kính đưa vô song cúc kiếm xin đưa cung chủ cung chủ chính là sưng hô của đám nha đầu này với vô song cung chủ ở đây chính là linh thứ cung chủ vô song dùng một tay tiếp lấy cây đàn huyền cầm hắn khoanh chân xếp bằng trên nền cát đặt cây đàn huyền cầm lên hai đầu gối Ngón tay nhẹ nhẹ rung lên Khúc nhạc này Thế gian chưa từng xuất hiện Khúc nhạc này gọi là phi thiên Cổ khúc của tiên âm các Lúc trước vô song muốn đánh một khúc này Cũng không khó nhưng đánh vui thì được Muốn đánh hay thì không Khúc nhạc này là một trong những Khúc nhạc hiếm hoi trong thiên hạ Yêu cầu nội lực Kinh người nội lực Phi thiên là khúc nhạc Tiêu giao tử dành tặng cầm đế Tuyệt đối cực kỳ đáng sợ Tiêu Dao tử người này vô song chưa gặp nhưng cực kỳ bội phục, bất kể ở thế giới nào đây đều là kỳ nhân đệ nhất thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ có Trường Sinh Chân Nhân mới có thể so sánh với ông. Là khúc nhạc Tiêu Dao tử tiễn cẩm đế về trời. Ngàn thu máu đã vấy lên tỳ bà người đem nỗi đau giấu trong minh hỏa buông chén canh, chôn chân nơi mạnh bà, nhìn mây nước phồn hoa cũng vỡ nát trên mi họa mu ở năm ấy xương cốt ai phong tỏa đêm vẫn nghe. Chu sa rơi nại hà nhân sinh qua màu thê lương pha kinh luân trên vai ôm giấc mộng gấm sơn hà xuân thu kia mau phai, mây khói phủ trường an châm rơi bên sông, vội nhìn theo bóng chim hồng canh thâu nơi thâm sâu đăng minh lâu ngỡ như u hồn tên ai ghi lên phong bi nhấc bút khinh cuồng ly nhân thêm tương tư, đất khách dây đàn buông thanh khâm vương thương đau, kỷ lâu vấn minh nguyệt trăm năm nhân sinh như họa tuyết rơi tinh hà phồn hoa bay. Yên thu gảy lên khúc say nơi bích lâu, phong linh sầu đàn buông lơi. Câu thơ vì ai vỡ đôi lệ này phủ trắng lối ngàn thu máu đã vấy lên tỳ bà người đem nỗi đau giấu trong minh hỏa buông chén canh, chôn chân nơi mạnh bà. Nhìn mây nước phồn hoa cũng vỡ nát trên mi họa mu ở năm ấy xương cốt ai phong tỏa đêm vẫn nghe, chu xa rơi nại hà nhân sinh qua màu thê lương pha. Một khúc nhạc cùng với nội công kinh người của vô song mang tiếng nhạc cao vút lên thiên không, mang khúc phi thiên, bao trùm đào hoa đảo. Khúc nhạc này năm đó Tiêu Dao tử tiễn Cầm Đế về trời. Khúc nhạc này, Vô Song muốn thay nhạc phụ dành tặng nhạc mẫu. Đáng tiếc, Vô Song còn cách cảnh giới của Tiêu Dao tử xa lắm, trong bí điển của Tiên Âm Các, Tiêu Dao tử tấu một khúc nhạc này chính là vắt kiệt nội lực của đế vị cao thủ. Dùng nội lực đế vị cao thủ Mang khúc nhạc chân chính phi thiên Nếu cửu thiên có linh Nếu trên trời thực sự có thiên đường Một khúc phi thiên tất đến tai cầm đế Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 216 Nam Phụ trong truyền thuyết Đào Hoa Đảo ngày hôm nay thật sự tương đối náo nhiệt Nói đúng hơn thì từ 2 ngày trước Đào Hoa Đảo liền náo nhiệt Đào Hoa Đảo có khách Khách nhân lần này cực kỳ đặc biệt, đến mức Hoàng Dược Sư quả thật phải bán cho vài phần mặt mũi đồng thời đây cũng là hai vị người quen của Vô Song. Người thứ nhất chính là Tây Độc, Âu Dương Phong, người thứ hai Uy Đức Tiên Sinh, Bạch Tử Tại. Bạch Tử Tại chưa bao giờ là người tốt và Âu Dương Phong thì cũng vậy. Hai người này ban đầu muốn hợp nhóm cùng Lý Thu Thủy tiến về Phật Sơn nhưng mà rốt cuộc Lý Thu Thủy lại rời đi. Nàng đi theo A Thanh dẫn tới nhóm Tam Đại Ác Nhân tự động tan giả. Sau khi nhóm ba người tan giả, Bạch Tử Tại cùng Âu Dương Phong cũng coi như đạt thành nhận thức với nhau. Hai người lại tương đối hợp tính dẫn đến có thể kết thành bằng hữu. Lần này Âu Dương Phong rủ Bạch Tử Tại đi đến Đào Hoa Đảo cũng là muốn mời Đông Tà, Hoàng Dược Sư tiến về Phật Sơn. Hoàng Dược Sư không chỉ võ công cao tuyệt mà còn tinh thông cổ kim đặc biệt là trận pháp Công dụng của Hoàng Dược Sư chỉ sợ đủ sức so với hai vị ngũ tuyệt cao thủ cùng đến Cái này không phải nói quá Chỉ cần cho Hoàng Dược Sư thời gian bày trận Hai ngũ tuyệt cao thủ hợp sức còn chưa hẳn thoát nổi Trận đảo của Hoàng Dược Sư cực kỳ đáng sợ Tây độc tại sao lại có ý mời Hoàng Dược Sư Cái này là vì Tây độc trước đây liền đã đánh tiếng Liền đã muốn giúp Âu Dương Khắc cầu hôn Hoàng Dung, vì sự xuất hiện của Bạch Tử Tại khiến cho Tây Độc đến Yến Kinh muộn hơn lịch trình rất nhiều. Khi hắn đến Yến Kinh thì vết thương trên người Âu Dương Khắc do vô song đả thương cũng đã sớm lành. Âu Dương Khắc lại không muốn nói chuyện này với Tây Độc, khiến Tây Độc thậm chí còn không biết sự tồn tại của vô song. Công tâm mà nói Âu Dương Khắc vẫn tương đối mang theo phong độ, trong mắt hắn vô song là tuyệt thế mỹ nhân. Hắn bị vô song đánh bại liền không ho hé một câu, sẽ không mang việc này đi nói với thúc phụ. Nếu vô song là nam nhân, Âu Dương Khắc nhất định muốn trả thù, dùng tất cả mọi cách báo thù nhưng ai bảo trong mắt hắn vô song dung mạo cơ hồ có thể so sánh cùng thần tiên đây. Sau khi Âu Dương Khắc lành vết thương, hắn muốn đi tìm vô song nhưng khoảng thời gian kia vô song rất hay đi lại chỗ Tây Thi, Âu Dương Khắc muốn tìm cũng không được. Đợi thúc phụ của hắn đi đến nơi cũng là lúc Hoàng Dung cùng vô song đã sớm rời đi. Âu Dương khắc đối với dung mạo của vô song nhung nhớ không thôi nhưng hắn cũng không quên Hoàng Dung. Trong mắt hắn có thể trái ôm phải. Ấp mới là tốt nhất hơn nữa. Theo hắn biết Hoàng Dung cùng vô song là tỉ muội tốt. Hắn nếu công hãm được Hoàng Dung rất có khả năng thuận nước đẩy thuyền, đoạt được phương tâm của mỹ nhân còn lại. Nghĩ đến một điểm này Âu Dương Khắc thậm chí hưng phấn ngủ không được. Quãng thời gian tiếp theo, Âu Dương Khắc đi theo Tây Độc, Âu Dương Phong học thêm vài chiêu võ công, rèn luyện một chút cầm kỳ thi họa để chuẩn bị gặp mặt Hoàng Dược Sư, đợi đến khi Bạch Tự Tại đến hội họp cùng Âu Dương Phong, hai người mới dẫn theo Âu Dương Khắc thẳng hướng Đào Hoa Đảo. Cũng vì trên đường phải đợi Bạch Tự Tại dẫn đến nhóm Âu Dương Phong chỉ đến trước nhóm vô xong gần hai ngày thời gian khi đến Đào Hoa đảo, phát hiện ra Hoàng Dung không có trên đảo, quả thực Âu Dương Phong không dễ chịu gì, nếu không phải ông ta còn có việc cần nhờ Hoàng Dược sư chỉ sợ đã sớm cùng Hoàng Dược sư nói phải nói trái. Để đặt ra hôn sự này, Âu Dương Phong còn lấy trấn phái bảo vật của Bạch Đà Sơn trang tặng cho Đào Hoa đảo, một viên huyền ngọc bách độc bất xâm đổi lấy cơ hội cầu hôn cho Âu Dương Khác. Đương nhiên chỉ là cơ hội mà thôi, còn phải xem Hoàng Dược Sư có đồng ý hay không? Cụ thể là phải xem Âu Dương Khắc có khả năng vượt qua thử thách của Hoàng Dược Sư hay không? Lần này Hoàng Dược Sư tự mình đón tiếp hai vị ngũ tuyệt cao thủ từ phương xa, bản thân cũng là không vui vẻ gì. Thứ nhất là việc Hoàng Dung rời đi, thứ hai là việc đối phương mang thêm mạch tử tại đến đây. Nói như thế nào thì Hoàng Dược Sư cũng là chủ. Âu Dương Phong cùng Bạch Tử Tại là khách, vậy mà khách lại mạnh hơn chủ, thân là chủ hoàng dược sư tuyệt chẳng vui vẻ. Âu Dương Phong đã có thể đánh ngang ngửa cùng ông uống gì một Bạch Tử Tại thâm bất khả chắc. Bạch Tử Tại được coi là tử đại cuồng nhưng hắn có vốn để tử cao tự đại. Bạch Tử Tại cũng giống Âu Dương Phong, đều là vực ngoại cao thủ nhưng không có bất cứ cao thủ trung nguyên nào dám coi thường, lại nói một chút về vực ngoại cao thủ. Bản thân Hoàng Dược Sư Hùng Cứ Đào Hoa Đảo, tránh xa Trung Nguyên, cũng có thể coi là vực ngoại cao thủ. Vực ngoại cao thủ trong võ lâm vẫn là rất nhiều. Thổ Phồn kiêu Ma Chí, Đại Liêu Tiêu Viễn Sơn Tây Hạ Lý Thu Thủy Thiên Sơn Đồng Lão Bạch Đà Sơn Trang, Âu Dương Phong Đào Hoa Đảo, Hoàng Dược Sư Đại Tuyết Sơn, Bạch tự Tại, thậm chí còn chưa kể đến hiệp khách đảo thần bí. Cao thủ dĩ vực trong thế giới này thực sự cực kỳ cường đại, lấn át cả cao thủ trung nguyên, lại nói đến Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong. Lần này Âu Dương Phong đến đào Hoa Đảo tất nhiên là vì Hoàng Dung cùng Âu Dương khắc chỉ có việc này thành mới có thể tính tới việc kết minh nhưng Hoàng Dung không có mặt thì sao có thể bàn hôn sự, mà cho dù có bàn hôn sự, Hoàng Dược Sư cũng không có tâm tình mà bàn. Cũng may Hoàng Dược Sư đã nhờ Hồng Thất Công mang Hoàng Dung về. Đối với năng lực tìm người của Hồng Thất Công thì dù Đông Tà hay Tây Độc đều cực kỳ bội phục. Ở Trung Nguyên muốn tìm ai chỉ cần một mình Hồng Thất Công đứng ra là đủ. Có Hồng Thất Công trợ giúp. Theo Âu Dương Phong xem ra Hoàng Dung rất sớm sẽ trở lại vì vậy liền ở lại đảo vài hôm. Coi như ngắm nhìn khung cảnh đệ nhất kỳ đảo hải ngoại. Khi đoàn người vô song đặt chân đến đảo Hoa Đảo. Khi mà vô song bắt đầu tấu lên một khúc phi thiên là lúc Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đang đàm luận về võ nghệ. Âu Dương Phong giỏi dùng độc, giỏi thuần rắn, mấy cái này Hoàng Dược Sư căn bản không hứng thú Hoàng Dược Sư am hiểu cầm kỳ thi họa, trận pháp, y lý, mấy thứ này Âu Dương Phong cũng không mấy hứng thú Hai người cũng chỉ có thể luận bàn võ công, ngồi ở tiểu viện giữa rừng hoa đào. Hai vị ngụ bà đang vừa uống trà vừa đàm luận võ học đột nhiên cả hai đều im lặng sau đó đứng bật dậy ngàn thu máu đã vấy lên tì bà người đem nỗi đau giấu trong minh hỏa buông chén canh, trôn chân nơi mạnh bà, nhìn mây nước phồn hoa cũng vỡ nát trên mi họa mu ở nam ấy xương cốt ai phong. Y năm h tỏa đêm vẫn nghe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 Tiếng đàn bi thương mà réo dắt, tiền đàn như mộng như mị. Khúc nhạc này như xóa đi ranh giới của thực tại, quay ngược về quá khứ. Khúc nhạc này chạm đến hồi ức con người. Thiên mang hồn nàng về với trời, ta liền phi thiên, ở bên nàng đời đời kiếp kiếp. Hoàng Dược Sư không phải là một người bình tĩnh hay giỏi che giấu nội tâm gì. Ông ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải gặp người đánh lên khúc nhạc này. Thậm chí mặc kệ Âu Dương Phong, về phần Âu Dương Phong thì sao? Âu Dương Phong cũng đứng bật dậy nhưng mà không phải vì khúc nhạc có bao nhiêu hay, cầm nghệ có bao nhiêu tinh thông mà là vì người đánh khúc nhạc này có nội lực đáng sợ. So về nội lực Âu Dương Phong cảm thấy mình mạnh hơn đối phương nhưng đối phương nội lực lại tinh khiết vô cùng, tinh khiết đến mức thế gian khó gặp. Nội lực càng tinh khiết chứng tỏ phẩm chất nội lực càng mạnh. Chứng tỏ căn cơ càng cao, chiến lực càng đáng sợ. Cả Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư nhìn nhau, đều không nói gì phi thân mà đi ra ngoài, đi thẳng về hướng bờ biển, nơi phát ra khúc phi thiên kia. Tốc độ của hai người rất nhanh, dù sao cũng đều là cao thủ đỉnh phong đương thời. Đảo Hoa Đảo là sân nhà của Hoàng Dược Sư, ông dĩ nhiên không gặp khó khăn gì, về phần Âu Dương Phong thì cũng chỉ cần bám theo Hoàng Dược Sư. Cũng sẽ không bị ngăn cản, không mất bao lâu, thân hình Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong liền xuất hiện trước mặt vô song. Khi hai vị ngụ bá này xuất hiện, ngón tay vô song cũng từ từ rời khỏi cây huyền cầm, ánh mắt hứng thú mà nhìn hai vị ngụ bá này, nhìn thấy Hoàng Dược Sư thì cũng thôi nhưng hắn thật sự không ngờ lại thấy cả Âu Dương Phong, Âu Dương Phong người này, làm vô song nghĩ đến một việc. Âu Dương Phong xuất hiện ở đào Hoa Đảo chẳng lẽ vì hôn sự của Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc, nữ nhân của vô song hắn, Âu Dương Khắc cũng dám tranh. Thú thật cả đời vô song, dù kiếp trước hay kiếp này cũng chưa bao giờ phải tranh đoạt nữ nhân với ai, đặc biệt là kiếp này, mỹ nhân trong thiên hà gần như để mình hắn độc sủng. Lần đầu tiên xuất hiện người muốn tranh đoạt nữ nhân với hắn, tranh đoạt nữ nhân với hắn thì cũng có thể bỏ qua. Dù sao nam nhân mà, ai chẳng muốn hướng về mỹ nhân Đáng chết là lại dám tranh đoạt nữ nhân thuộc về hắn Nếu mà Âu Dương Khắc cùng Vô Song đều chưa có quan hệ gì với Hoàng Dung Hắn có thể cảm thấy thú vị mà cùng Âu Dương Khắc tranh một hôi Nhưng hiện tại Vô Song lại nổi lên sát tâm Lúc trước hắn còn cố kỳ Âu Dương Phong nên không lấy mạng Âu Dương Khắc bất quá hiện tại Nghĩ đến ngày còn ở Yến Kinh Khi Vô Song bị trọng thương bất tỉnh Âu Dương Khắc lại dám khi dễ Dung Nhi của hắn, thậm chí còn muốn cậy mạnh với Dung Nhi, khóe miệng vô song dần dàn cong lên. Âu Dương Phong không phải là người hiện đại, cũng không có đọc qua văn học mạng, không có xem qua phim. Ngảnh, Âu Dương Phong chắc chắn không rõ Âu Dương Khắc được gọi là gì. Trong trường hợp này Âu Dương Khắc được gọi là Nam Phụ trong truyền thuyết. Đây là dạng nhân vật. Đã định trước rất thảm, mạng thường thường sẽ không dài. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong hiện thân. Cả hai người đều nhìn thấy đội ngũ vô song nhưng mà đáng chú ý nhất đương nhiên là Hoàng Dung. Hoàng Dung hiện tại đã sớm không còn nộ khí với phụ thân. Dung nhớ nhiều ngày rốt cuộc lại trở về nhà. Nàng thậm chí dùng hết tốc độ mà hướng về phụ thân. Giọng nói muốn bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu ngọt. Cha, Dung Nhi rất nhớ người. Hoàng Dược Sư vốn rất giận đứa con gái này nhưng nghe một tiếng, cha, liền như một quả bóng xì hơi, còn biết đường về, ta còn tưởng sắp đến ngày rỗ mẫu thân ngươi, ngươi cũng không định trở về. Giọng nói là như thế bất quá trong mắt Hoàng Dược Sư hiếm hoi xuất hiện sự yêu thương, Âu Dương Phong thấy Hoàng Dung trở về, đương nhiên cũng vui vẻ, dù sao nàng về sớm một ngày, hôn sự của nàng cùng Âu Dương khắc có thể diễn ra sớm một ngày. Không tiện phá đi không khí gia đình của hai cha con, Âu Dương Phong. Ánh mắt hướng về một nam tử đang đến gần. Bạch y áo khoác đen, hai màu trắng đen đối lập tương phản rõ ràng nhưng lại trực tiếp tôn lên nhau. Mái tóc trắng phi thường đặc biệt, phi thường bắt mắt. Trên khuôn mặt bị mặt nạ che lại, cũng không nhìn rõ dung mạo Vô song cứ như vậy chậm rãi tiếp cận hai vị ngụ bá cao thủ. Vô song tiến đến, hoàng dược sư không thể không thấy, ông cũng đang quan sát thanh niên trước mặt mình, hoàng dược sư thực sự cảm thấy không thích lắm, lý do đơn giản vô cùng, vô song dĩ nhiêu đeo mặt nạ che mặt, từ quần áo cùng trang phục hoàng dược sư có thể phán định vô song là nam nhân, một cái nam nhân mà đeo mặt nạ cũng chỉ có thể là loại dấu đầu hở đuôi.